và chưa rút ra khỏi phòng. Con người ấy trông cũng không hung ác gì lắm, bởi vì chưa lộ toàn bộ chân mặt, nhưng không hiểu tại sao, gã thiếu niên áo đen chợt nghe phát lạnh, bàn tay dính ướt mồ hôi. Trong người của con người ấy hình như chứa đầy sát Lâm Tiên biết rõ con người ấy hơn ai hết. Kinh vô mạng. Kinh vô mạng còn, nghĩa là Lý Tập Hoàn đã chết. Lâm Tiên Nhi thầm lặng mỉm cười.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 Thật ra thì chính hắn cũng đã nhận biết là mình đã sợ rồi. Mồ hôi trong lòng bàn tay của hắn càng múc càng bớt đấm. Nhưng hắn là một thiếu niên. Một thiếu niên đứng trước người này. Hắn không có quyền một bước. Kinh vô mạng đã bước tới trước mặt cả thiếu niên. Cái thiếu niên áo đen tuy nắm chặt ngoạn trị thủ. Ngoạn trị thủ của hắn. Hắn đã kết liễu không biết bao nhiêu sinh mạng. Nhưng bây giờ hắn không dám hấp tay. Hắn đã thấy cặp mắt cá chết của kinh vô mạng.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 Gat Thiên Nhiên thụt lui thêm hai bước nữa, mồ hôi trên trán hắn đổ xuống từng hạt nhỏ. Hắn bận gan vung cánh tay. Ngọn truy thủ lóe lên một làn ánh sáng, như ánh sáng đã tắt ngang. Một tiếng rú lên thật ngắn, Gat Thiên Nhiên ngã xuống. Thành kiếm của Kinh Vô Mạn đã đút trở vào trong vỏ. Hắn đứng thản nhiên như không có chuyện gì. Gat Thiên Nhiên áo đen cũng là danh gia kiếm pháp, hắn thường cho rằng trên đời này không có ai sử kiếm nhanh hơn hắn. Ai nói gì cũng không tin.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 Cả thiếu niên chẳng những kiếm pháp khá cao Mà thanh kiếm của hắn dùng lại là thứ tốt Trong nháy mắt Hắn đã phóng vào mặt kinh vô mạng luôn năm chiên Hắn không hề nói một tiếng nào Trừ tiếng cách đầu tiên Kinh vô mạng không đánh trả các thiếu niên áo đen rõ ràng đâm luôn 5 kiếm Vào nơi yếu hại trên mặt kinh vô mạng Nhưng không hiểu tại sao Lại không chứng một kiếm nào Kinh vô mạng vụt hỏi Người là người của điểm thương phái Phải không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 Gã thiếu niên áo đen giống lên một tiếng lao thẳng vào người kinh vô mạng tiếng giống của hắn rất ngắn bởi vì thăng kiếm của hắn vừa đưa ra thì lưỡi tiếng của kinh Vô mạng đã ghim đúng vào miệng của hắn máu phỏt ra và trước nhất là thắm vào lưỡi của gã thiếu niên gã thoáng càng nghe m mặt hắn cảm thấy nghe mùi vị của cái chết thì hắn đã chết ngay kiếm đã tra vào vỏ kinh vô màng có một thói quen kỳ dị là mới bẩn sau khi giết người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 你說好